Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 354 Lập trường của Nữ Vương Nam Chiếu, Escher. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzau khi Lê Vương Phủ và Nối Thương mang tuyên bố hôn sự. Bởi vì các quốc gia quyền quý đến đây chúc thọ cũng đã rời đi. Hôn sự này không gây nên động tĩnh lớn. Mà thân là nhân vật chính của hôn sự này, khoảng chừng cũng chỉ có mặt cảnh lê thực lòng cao hứng Hắn lựa chọn ở tổ chức hôn lễ ở Ly Thành, phần nào cũng có chút ý tứ muốn thị uy với định vương phủ Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới định vương phủ người ta từ chối nối thương mang trước tiên Sau đó hắn mới có cơ hội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 Núi Thương Mang cũng chỉ có khả năng lựa chọn mặt cảnh Lê Nhưng là mình lựa chọn mặt cảnh Lê sau đó gã cho truyền nhân của núi Thương Mang Cùng với tình hình bây giờ là khác biệt một trời một vực Vốn dĩ Đông Phương U gã cho Lê Vương Phủ, núi Thương Mang vẫn cao cao tại thượng Thế nhưng sau khi trải qua việc gã thất này Cảm nhận của đám triều thần đại sở trở nên hoàn toàn khác nhau Mà nối thương mang thậm chí không thể làm ra chuyện từ chối gã Đông Phương U Chuyện của mặt cảnh Lê và Đông Phương U Tuy không ầm ẩy đến mức cả thiên hạ đều biết Thế nhưng người nên biết đều đã biết rồi Đối mặt chuyện như vậy nối thương mang không khác gì một người câm chịu thu thiệt Ngoài trừ cố chấp nuốt xuống việc ngoài ý muốn này Không có lựa chọn nào khác Những chuyện lộn xộn này làm cho tâm tình đông phương huyện phiền muộn không ngớp Thậm chí còn giận chó đánh mèo lên cả định vương phủ và từ gia Kỳ thực từ lúc định vương phủ từ chối nối thương mang Tình cảnh nối thương mang đã có chút phi diệu Nếu như không lập tức buông tay không xen vào những chuyện này Toàn bộ núi thương mang một là ở ẩn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 Đã như vậy, quần hùng tranh giành bằng bản lãnh của mình cần gì nối thương mang ngươi đến Đại Thiên Trạc làm chi? Cũng chính bởi vì vậy, chuyện mặt cảnh lê cưới Đông Phương Huy cũng không gây nên chấn động quá to lớn. Thế lực nối thương mang tất nhiên khiến người ta ước ao o ghen tị. Thế nhưng tai hại do việc nối thương mang ra nhập rất nhiều người cũng đồng dạng thấy rõ. Chỉ có điều không bỏ được cái danh tiếng chân mệnh thiên tử kia thôi. Nếu bây giờ cái gọi là danh tiếng kia của núi thương mang có vài phần là nói suông Một đám nữ nhân chẳng biết gì có vẻ không trọng yếu như vậy nữa. Lúc mặt cảnh Lê và Đông Phương ra bận rộn thu xếp hôn lễ trên dưới định vương quý phụ cũng đồng dạng không nhàn rỗi. Từ mặt tu nghiêu. Diệp ly đến tướng sĩ phổ thông của mặt gia quân Mỗi người đều gương ngựa sẵn sàng chuẩn bị xuất chinh bất cứ lúc nào Nhóm tướng lĩnh cấp cao trong định vương phủ càng hiểu rõ ràng Lần này xuất chinh Chính là chân chính quyết một trận sinh tử với đại quân Bắc Nhung Khiến cho năm đó mặt gia quân suốt nửa bị diệt Là mối thù sinh tử của tiền thế tử định vương mặt tu văn ngày trước Đại quân Bác Nhung dám bước vào quan nội Một tốt cũng đừng hòng trở về Bác Nhung Trong dịch quán Nam Chiếu Diệp Ly và công chúa An Khê ngồi đối diện nhau thản nhiên thưởng thức trà Cái bụng của công chúa An Khê đã còn không nhỏ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 Thế nhưng Diệp Ly càng thêm không yên lòng khi mặt tu nghiêu lên chiến trường Lần trước ở Tây Lăng suyết nửa mất khống chế Lần này cần đối mặt với Bác Nhung và Hát Liên Chân Những kẻ hầu như đã tàn sát hơn một nửa phương Bắc của Đại Sở Lại còn có thâm cừu đại hận với mặt gia quân Không đi theo cùng Diệp Ly làm sao có thể an tâm Nói đến đây Đúng là có chút xin lỗi ba đứa bé, những năm này mặc tiểu bảo có một nửa là được tự gia nuôi lớn Bây giờ hai đứa bé sinh ra mới có hai tháng Bọn họ lại phải suốt chinh Bé con chắc phải giao cho mỡ cả và mỡ 200 non Lại nói tiếp, năm đó ta cũng muốn thúc ngựa dơ ro chinh chiến xa trường Lại không nghĩ rằng bị ngươi giành trước một bước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 Mà một khi thời chiến loạn xảy ra Hào kiệt khắp nơi lại càng không có tâm tư đi quảng Nam Chiếu Cứ vùng đất Trung Nguyên dồi dào còn không kịp Ai rảnh rỗi đi quảng một tiểu quốc mãi tận nơi biên thùy Xem ra nữ vương thật sự không có tâm tư tham gia vào một trận loạn lạc này rồi diệt ly cười hỏi Kỳ thực nàng cũng có thể lý giải tâm tư công chúa An Khê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 Nghe người hậu nói xong, công chúa An Khê hơi nhíu mày có chút không vui nói nàng ta tới làm gì đối với cô muội muội này. Công chúa An Khê có thể nói là lạnh tâm. Công chúa Tê Hà là muội muội ruột duy nhất của nàng. Thế nhưng thời niên thiếu lúc nàng và Thư Mạn Lâm tranh chất là khó khăn gian nguy cỡ nào. Công chúa Tê Hà chưa từng giúp mình thì cũng thôi.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 Công chúa Tê Hà chỉ nhớ rõ mình được phong làm vương thái nữ kế thừa toàn bộ vương vị nam chiếu. Lại không từng nghĩ qua gian khổ lúc trước mình bị Thư Mạng Lâm hãm hại, vì chính phụ vương của mình chèn ép. Mùi mùi như vậy có cũng như không. Mà thôi, mấy ngày nữa nàng ta phải cùng Lê Vương trở về gian nam rồi, để cho nàng đi vào đi.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 Mới đi tới trước mặt công chúa An Khê sợ hãi kêu một tiếng hoàng tỉa Công chúa Tê Hà năm nay đã 28-29 Tuy rằng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước thế nhưng rốt cuộc đã không còn là thiếu nữ thanh xuân dáng dốc như thế nhìn qua đúng là ớt đi mấy phần điềm đạm đáng yêu trái lại nhiều hơn mấy phần làm bộ Công chúa An Khê khẽ cao mày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 Công chúa An Khê tự nhiên không đáp ứng Mặc dù nàng thân là nữ vương Nam Chiếu Cũng không quản được vấn đề nhiếp Chính vương đại sở người ta cưới ai Mà vương thất Nam Chiếu từ lâu đã không có tên công chúa Tê Hạ Tóm lại là danh không chính ngôn không thuận Chuyện Lê Vương cưới Đông Phương U Ta há có thể làm chủ Tê Hạ tuổi ngươi đã không nhỏ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 Chính là tương lai Lê Vương lên ngôi hoàng đế cũng không cho phong ta làm phi Nhớ tới Đông Phương U ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy Công chúa Tê Hà liền hận không thể một đau đâm chết nàng ta Chính mình cũng là công chúa một nước lại bị một cái nha đầu hương giả ướp hiếp Đáng tiếc nàng lại biết rằng Không cần biết mặt cảnh Lê có thiết Đông Phương U hay không Không thể nghi ngờ rằng người hiện nay hắn coi trọng nhất chính là Đông Phương U và Nối Thương Mang. Chính mình nếu thật gây bất lợi cho Đông Phương U, chỉ sợ mặt cảnh Lê sẽ ghết chết mình đầu tiên. Vương Phi, Đông Phương U này! Đông Phương U và Thương Manh Sơn tuy an khê công chúa chỉ biết đại khái thế nhưng cũng không hiểu rõ. Diệp Ly lắc đầu nói sao Đông Phương Huy lại không nói.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 Thế nhưng trên danh nghĩa nàng ta vẫn là nữ nhân của mặt cảnh kìa Mà hiện tại Tê Hà chỉ là một thị thiết không rõ lai lịch bên trong Lê Vương Phủ Đã gần mười mươi vẫn không có phân vị mà thôi Đông Phương Hữu nói một câu thân phận đê tiện cũng không có sai Kỳ thực công chúa Tê Hà đối với mặt cảnh Lê có thể nói là chân chính tình sâu ý nặng Điểm này chỉ sợ Diệp anh cũng không thể bằng nàng Thế nhưng công chúa Tê Hà trong lòng mặt cảnh Lê rốt cuộc chiến vị trí gì cũng thật khó nói Nhiều năm như vậy Nếu mặt cảnh Lê thật có lòng dù sao cũng nên cho công chúa Tê Hà một phong hào trắc phi mới đúng Mà không phải để cho nàng ta lúng ta lúng túng không danh không phận ở lại Lê Vương Phủ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 Đem trận tuyến Bắc Nhung di động về phía Nam Một mặt cho khoái mã đưa thư về cho Bắc Nhung Vương thỉnh cầu tăng binh Để đã bại mặt gia quân chỉ trong một lần Gia luật hoang cũng tính thủ hứa hẹn Cùng gia luật giả đồng thời viết thư cho Bắc Nhung Vương Thỉnh cầu binh của Hát Liên Chân đến đây hiệp trợ gia luật giả tấn công đại sở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 Mặc dù ra luật giả có chút hoài nghi ra luật hoang giúp mình như vậy là có có âm mưu gì Thế nhưng nghĩ đến những chuyện sau khi ra luật hoang về Bắc Nhung Khốn cuộc đời hắn cũng không ép hơn mình Cho nên không để ý đến nữa Dù như thế nào, hiện tại hắn thực sự vô cùng cần sự hiệp trợ của Hát Liên Chân Khốn cục cục diện khó khăn viện binh Bắc nhung nhất thời nữa khác đương nhiên chưa đến được Gia luật giả cũng không thèm để ý Liên tục điều động binh mã các nơi chuẩn bị thừa dịp mặt gia quân chưa sẵn sàng Đánh mấy ngày trước đã Thế nhưng Lữ Cận Hiền đóng giữ biên cảnh không có chuyện không hề phòng bị giống như hắn nghĩ Thấy đại quân Bắc nhung dị động Cũng điều động binh mã theo Ngắn ngũi trong vòng 5 ngày Hai quân giao chiến đã vượt quá 3 lần Phương Bắc Đại Sở một lần nữa lại rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh Mà bên này mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly lại chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường Trái lại thẳng nhiên cất bước trên lãnh thổ Bắc Cảnh bên ngoài Tử Kinh Quang Lúc đem mái tóc bạc được xem như là tiêu chí biểu trưng kia nhuộm đen lên Hai người hơi làm dịch dung liền trở thành một đôi phu thể trẻ tuổi hình dánh bộ dạng bất phàm Thế nhưng hoàn toàn khác hẳn với định vương và định vương phi uy nghi muôn vàng Ngạo thị thiên địa bên trong ly thành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 Giống như trong thành này ngoài trừ số rất ít quan chức quyền quý vô cùng giàu có Cũng chỉ còn sóc lại người nghèo áo rách quần manh Bụng ăn không no Những gia đình tuy không giàu có thế nhưng chỉ ít áo cơm không lo vốn phải chiếm phần lớn Ở đây hình như hoàn toàn không tồn tại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 Có thể thấy được việc kinh doanh trong thành nhất định là hết sức lợi hại. Không chỉ là nhậm kỳ ninh, đàm kế chi cũng không khỏi cảm thấy một tia ủ rũ. Người như vậy hắn thật có thể tranh chấp sao? Vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào lợi dụng tất cả mọi dịp ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.